Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà thôi, nói xong, bác lại khóc, mẹ tôi lại ăn ủi Thôi, chị đừng buồn nữa, chuyện qua rồi. Bây giờ vợ chồng em và các con về đây rồi chị cứ xem chúng nó như con của chị nhé. Tối ngày hôm đó, do quen nhà rồi tôi đã ngủ một mạch. Đến gần sáng thì tỉnh dậy, vì tôi nghe như có tiếng ai gọi tôi gần ngay cửa sổ vậy. Chẳng biết vì sao tôi bị như thôi miên. Bật dậy đi ra bên ngoài rồi chúng dẫn tôi đi ra ngoài bờ sông Tôi thấy mấy đứa nhỏ nhảy tóm xuống dưới nước tắm Lúc này trong đầu của tôi như có ai sai khiến vậy Cứ nghe văng vẳng từ Nhảy đi Nhảy đi Nhưng cũng có một giọng nói càng lại Cháu ơi đừng nhảy Cháu ơi đừng nhảy Quay về nhà đi Tôi cứ đứng như vậy mãi giống như là mất đi tri thức vậy. Đến khi tôi thiếp đi lúc nào mà không hay. Sáng hôm sau, bố mẹ tôi dậy không thấy tôi đâu cả. Họ chứ nhau đi tìm, chạy khắp trong làng cũng không thấy. Mấy đứa trẻ trong làng cũng góp sức, vừa đi thẳng lực vừa nói. Chắc là nó đi chơi với mấy cái đứa trẻ chết ở trong làng trước đây rồi. Đã dặn đừng có ra ngoài vào ban đêm. Nó dẫn đi mất xác luôn không nghe. Mẹ tôi nghe được nó nói như vậy thì hỏi nó. Cháu nói sao? Thằng hào nó đi ra ngoài ban đêm chơi với ma lực trả lời. "Vâng, trong làng này ma chết đói nhiều lắm ạ, đặc biệt là bọn trẻ con. Bọn cháu được bố mẹ cấm tiệt ra ngoài vào ban đêm mà." Bố mẹ tôi lại càng lo hơn, đi tìm khắp các ngõ ngách nhưng cũng không có thấy. Bỗng mấy đứa con nít nói: "Hay ra ngoài bụi tre xem, ngày xưa bọn nó cũng giấu mấy đứa trong làng mình rồi đấy." Thế là mấy người chạy ra cái bụi tre to nhất làng ngoài bờ sông. Mọi người tìm xung quanh không thấy. Bụi tre này lâu đời lắm rồi. Bao chùm cả một khoảng đất lớn. Mấy đứa trẻ là hăng hái nhất. Bỗng thằng Lực kêu lên. Thấy rồi. Thấy nó ở đây đây. Bên trong bụi tre cái kia. Thế là họ bắt đầu dùng dao phát bớt tre tạo ra một con đường cho người chui vào. Tôi được đưa ra. Mắt thì vẫn nhắm nghiền. Mẹ tôi và bác Hà thì khóc xưng cả mắt. Đến trưa ngày hôm đó thì tôi cũng đã tỉnh dậy. Người đau ê ẩm. Và tôi sốt luôn nửa tháng. Tuần sau đó Thì ngày nào tôi cũng mơ về bọn thằng tún Bọn nó cứ kêu tôi đi chơi. Mẹ tôi sợ quá không biết phải làm sao cả. Đúng đợt này, bác Hòe lại đi qua ghé tham nhà tôi. Thấy tôi như vậy thì bác Hòe dòng thuyền đi luôn. Ngày hôm sau quay về với 5-6 vị sư thầy. Hóa ra bác Hòe đi mời thầy tụng kinh cầu siêu. Tôi thì lúc tỉnh lúc mê. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết. Sau này tôi nghe mẹ nói mấy ngày đầu tôi đã sốt. Nằm thì nói miên man. Và ban đêm thì cả nhà tôi còn nghe thấy tiếng con nít nói chuyện ở phía đằng sau nhà nữa. Ai cũng sợ. Từ sau khi bác hòe mời sư thầy về tụng kinh cầu siêu, thì tôi dần dần hết sốt. Sau đó thì khỏi hẳn. Các vị sư thầy rời đi. Trước khi đi, vị sư thầy có nói với mẹ tôi rằng tôi hợp vía với mấy đứa oan hồn đói đó, cho nên bọn nó muốn chơi với tôi, không có ý định là hại tôi. Ông ấy cho tôi một cái bùa đeo lên trên cổ, Kể từ đó thì tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì nữa. Ban đêm, dần dần bọn trẻ cũng đã được ra ngoài chơi. Người lớn cũng đi tám chuyện. Ngoài bãi sông, họ dựng một cái miếu thờ nhỏ ở ngoài đó. Hai năm sau, mẹ tôi sinh thêm em trai nữa. Bệnh tình của bác Hảo thuyên giản. Bố tôi làm nhà mới, đón bác qua ở chung cho vui. Nhưng mà bác không chịu. Bác nói căn nhà cũ có nhiều kỷ niệm. Bọn tôi đều gọi bác bằng mẹ. Rồi tôi cũng lớn lên. Ở chính cái ngôi làng đèo đó